Chương 56, Vỡ Mưu, S, Đất và beta Hàn Phong Tuyết. Các bạn đang chuyện nghe gnaudiovn.com, xem ngựa sừng trước cửa phủ khữu tướng. Nguyễn Hàn nhận được mật lệnh của tôi, đã dẫn 500 thiết ít vệ tới, bao vai quanh phủ khữu tướng. Lúc trước. Tống Hoài Ân đang nắm mọi quyền hành trong tay mà Ngụy Hàn vẫn còn dám dâng mật báo bạch trần điểm đáng nghi trong cái chết của Hồ Quang Viễn. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nhìn thấu được Ngụy Hàn trầm mặc như sắt đá sao mũ ra che mặt. Chưa nhìn thấu được trong ánh mắt ông trầm kia rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu lãnh đạm, bao nhiêu trung thành. Cũng như tôi không làm sao biết được, tại sao hắn lại trở thành thống lĩnh thiết vệ y trở thành tâm phúc tiêu kỳ tín nhiệm nhất và thần bí nhất. Những người có thể trở thành thiết y vệ, đều là những người nổi bật được lựa chọn từ thị vệ bên cạnh tiêu kỳ. Họ đi theo tiêu kỳ không dưới 10 năm, than trải qua trăm ngàn trận chiến, cũng là những dũng sĩ thể chết thần phục. Ngắm nhìn những tướng sĩ mặt da đen nặng trước mắt này, tôi lần đầu tiên cảm thấy hai chữ trung thành thật nặng nề mà khó nắm bắt biết bao. Trung thành là cái gì? Thế gian liệu có tồn tại sự trung thành tuyệt đối? Như Tống Hoài Ân và Đường Cạnh Đồng Trinh Cộng Tử với tiêu kỳ hơn 10 năm, cùng xuất thân hàn vi như nhau, cùng đạt qua sức máu mà tiến bước lên đỉnh cao quyền lực, những gì tiêu kỳ đối với họ, không thể gọi là không hậu kĩnh. Sống chung trong quân xoanh, có tất cả cùng ban thưởng, chẳng có phần nào có lỗi với khuyên đệ cái sai duy nhất của chàng chính là đứng cao hơn họ, đứng trước hoàng quyền chỉ có mình ta độc tôn, không còn tình nghĩa gì nữa. ngày xưa có thể cùng ngủ cùng ăn, cùng sống cùng chết, nhưng một khi vào trốn triều đình thì phải có giới hạn rạch roi. người cao nhất chỉ có thể có một lòng trung thành của họ không thể nói là giả, chỉ là đặt trước giang sơn hoàng quyền trung thành nhẹ như lông hồng mà thôi tôi nhìn một đám binh sĩ đầy nhiệt huyết này lần lượt từng gương mặt trẻ tuổi kiên nghị dường như có thể cảm nhận thấy dòng máu nóng trào dâng trong họ gần như trung thành điên cuồng chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng họ sẽ không do sự chút nào lập tức giơ ca cung kiếm vì sự trương vương ở xa xăm ngàn dặm vì vị thần trong lòng họ quên mình phục vụ không tiếc sinh mạnh Nhưng nào có ai biết được, mười năm sau, hai mươi năm sau, nếu như bọn họ trèo lên vị trí cao, chịu đủ sự hôn đúc của quyền thế, họ có còn can đảm và trung thành như ngày hôm nay. Nắng sớm chiếu lên áo giáp của họ, sáng rạng rỡ mà lại run Nguyễn Thống lĩnh, ra tay đi. Tôi ngẩng đầu nhìn về cửa lớn phủ khữu tướng, nhạt giọng nói. Thiết ít vệ không chút kiêng xe xông thẳng vào phủ hữu tướng Lùng bắt toàn bộ người trong phủ Pham gặp người chống cự thì xiết ngay tại chỗ Trong thời gian chưa tới một nén nhang Tống lão vô nhân gần 70 tuổi Con trai lớn 7 tuổi Con trai thứ 5 tuổi Con gái hơn 2 tuổi và hai thị thiết của Tống Hoài Ân đều bị bắt Giải đến trước mặt tôi Tống vô nhân đâu Tôi nhìn quanh quanh một đàn phụ nữ và trẻ em khóc lóc kêu gào duy chỉ không thấy ngọc tú thuộc hạ đã tìm khắp các nơi trong phủ nhưng không thấy tống vũ nhân đâu một thống lĩnh con người bẩm ngọc tú tính tình đơn thục chưa bao giờ có chuyện ở bên ngoài cả đêm không về sáng sớm không có mặt trong phủ tôi nhíu mày lại Lướt mắt sang thì thấy ngụy hàn cũng đang nhìn mình nhận được ánh mắt của tôi ngụy hàn quay đầu lạnh lùng nói với phó tướng áp giải hai thị thiết này đi tìm nếu như không tìm được thì giết hai người họ cho ta hai thị thiết kia bỗng chốc khóc thét lên người mặc lục ít ngã quỵ trên đất chỉ vệt phía một lão giả đang co trúng người quỵ dưới đất nói tối hôm qua đặng quản sự đã đưa vũ nhân đi chúng tôi không biết chuyện đại nhân tha mạng phó tướng thương Lang rút kiếm ra đặt bên cổ lão quản sự nói Đóng phu nhân bây giờ đang ở đâu? lão quản sự chôn giày, phu phu nhân bị ở mật thất trong thư phòng. ngụy hàn lập tức bắt lão quản sự dẫn đường. chỉ trong chốc lát, y vệ nhiên áp giải một phụ nhân tóc tai bù xù ra ngoài. ngọc tú, tôi kinh ngạc thốt lên. người chớp mắt, tóc tai rối bời, y phục sọc sầy, gương mặt tiều tụy, mặt sưng mắt cũng chứng vu lên chính là nhân phẩm cá mạnh vô nhân tiêu ngọc tú thân thể nàng mềm mại ngã quỵ trước mắt tôi run rẩy ngẩng đờ lên chàng vẫn ra tay sao tôi nhìn vết máu ứ đọng trên má nàng lọc đau như dao cát ngọc tú cười thảm không nói gì đột nhiên quỳ xuống trước chân tôi giật đờ liên tục chàng nhất thời hồ đồ phạm sai lầm không liên quan đến mấy đứa nhỏ Vương Phi, cầu xin người tha cho bọn trẻ. Ngọc Tú nguyện lấy mạng đền tội thay chàng. Chỉ cầu người tha cho chàng, tha cho bọn trẻ. Chán nàng đặt trên đất côn cầu. Thị vệ xung quanh lập tức đỡ nàng dậy. Nàng vẫn không ngừng dãi ruộng. Chỉ kêu, Vương Phi, xin Vương Phi khai ân. Ngụy hàm từ sau tiến lên. Cầm chuôi kiếm đánh vào gái nàng. Lọc tôi căng thẳng chưa kịp cất tiếng ngăn ngọc tú đã trợn mắt ngã xuống hôn mê tống vũ nhân chỉ tạ thời ngất đi ngụy hàn nghiêm mặt nhìn về phía tôi đám phạm nhân này phải xử trí thế nào thỉnh vương Phi chỉ thị tôi không nói chầm chậm đưa mắt nhìn những gương mặt phía trước tống lão vũ nhân được người dìu tập tạnh tới phủ muốn nhìn tận mắt con tôi hai bé trai hoạt bát kia từng được tiêu kỳ ôm trên lưng ngựa dạy cách cầm cương cưỡi ngựa cô bé nho nhỏ từng được tôi bế trong tay cười khanh khách không chịu để cho mẫu thân bế đi những người này đã từng thân cận với tôi như thế thân cận sống như người nhà ánh mắt tôi quét qua hai thị thiếp khiến hai nàng đột nhiên co trúng lại cúi đầu không dám nhìn tôi dung mạo của người mặc lục y có chút quen Tôi nhớ mày nhìn nàng thêm một lát rồi chuyển ánh mắt nhìn Ngọc Tú đang bất tỉnh. Đáy lòng có thiên ngôn vạn ngữ, đau đớn vô tận, nhưng tôi lại không thể nói được với người duy nhất có thể thổ lộ này. Tôi thầm siết tay chặt thành nắm đấm, sau đó sai người, giải đi hết cho ta. Tiếng kêu khóc không dứt phía sau bị chặn lại qua tấm chèn cửa. Tôi ngồi yên trong xe không nhúc nhích gắng sức nắm chặt đoàn kiếm trong tay, lòng bàn tay chỉ ra một thôi. Tôi và Ngụy Hàn đến cửa cung, ba ngàn Thiết Yết Vệ đã chờ sẵn ở đây đợi lệnh. Trong cung, bàng quy uy chỉ huy năm ngàn cầm quân, cộng thêm ba ngàn tinh kỵ này chính là toàn bộ nhân mã mà tôi có thể trông cậy. Một canh giờ đã qua, tôi ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ e Tống hoài Ân đã đến Đại doanh Thành Đông rồi phong tỏa cửa cung, giấy khói lên, phát động cảnh báo, ngụy hàn truyền lệnh, giọng chắc như sắt. cửa cung nặng nề khép lại, cầu kim trên dòng sông bao quanh thành trầm chậm được dâng cao, tiếng kèn lại trầm thấp vang lên, toàn bộ các cửa cung bị phong tỏa, cấm quân mặc áo giáp nhanh chóng đi thủ vệ, tinh kỳ màu vàng tung bay trên hoàng thành một cột khói màu xanh lá nhạt bay lên từ đài phượng thê cao nhất trong cung, bay thẳng đến chân trời. đây là khói cảnh báo trong cung. quân đội đóng quân trong kinh và các vùng lân cận nếu như trông thấy thì giống như thấy chiếu lệnh vào kinh cần vương ngay tức khắc. tôi sai người kiểm tra nước, lương thực và binh khí trong cung. ngoại trừ số lượng tên có hạ thí nước và lương thực đầy đủ, có thể cung cấp được trong nửa tháng. Các cung điện lâu các đều bị đóng cửa, cung nhân không được truyền gọi thì không được tự tiện ra vào để ngừa gây loạn. Bố trí mọi việc chu toàn, tôi đi lên thành lâu, nhìn về phía đông, một lúc lâu sao vẫn không thấy có bụi mù ở nơi đó. Ngụy Hàn đứng sau lưng tôi lại lùng cười một tiếng, thoát nhìn, Tống Hoài Ân không dễ dàng đắc thủ như vậy. Tôi gật đầu mỉm cười. Đúng thế. Nếu như hắn thuận lợi tiếp trưởng được quân đóng ở thành đông, dẫn quân về thành thì theo lý, giờ khắc này ở phía đông đang bụi tung mù mịt mới phải. Đã mất hơn một canh giờ, không thấy có dấu hiệu xuất quân. Có lẽ các thống lĩnh đã thấy khói báo động của tôi, biết chuyện hổ phù có ẩn tình, không chịu nghe lệnh. ngụy thống lĩnh, hôm nay có ngươi và chư vị tướng chỉ liều mình đi theo, vương khuyên vô cùng cảm kích tôi nghiêng đầu bình tĩnh cười nhìn ngụy hàm ngụy hàm giấu mặt ở phía sau mặt nạ không thấy được thần sắc mà đôi mắt vẫn lạnh như băng không lộ vẻ gì tôi say người đang lúc cho là hắn sẽ không nói gì thì lại thấy hắn cúi đầu nói dũng khí của vương phi vẫn như năm nào tôi chấn động nhìn thẳng vào mắt hắn đôi mắt này người này chẳng lẽ là Ánh mắt hắn rốt cuộc cũng để lộ ra ý cười. Không sai, chính là thuộc hạ. Cách nhiều năm như vậy, tôi gần như đã quên mất năm đó bị hạ lan châm bát, Suốt đường từ Huy Châu đến Ninh Sóc, luôn có một đại hán phục mạnh lại tiêu kỳ cải trang đi theo. Âm thầm bảo vệ tôi. Tôi nhìn nguy Hàm, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gắng sức muốn tìm từ thân hình tướng mạo này dấu vết năm xưa. Trận lâm lương quan. Thuộc hạ coi thường mệnh lệnh, bị trọng thương, theo quân pháp vốn phải xử tử, nhưng vương gia lại giữ cho một mạng. Hắn chậm chạp đưa tay gỡ mặt nạ ra, trên gương mặt có chút quen thuộc hiện lên một vết sẹo dài đáng sợ, tóc mái đã điểm màu hoa râm. Từ đó về sau, Thuộc hạ mang tên Ngụy Hàm, cũng không bao giờ để người khác thấy gương mặt thật của mình nữa. Hắn cười nhạt một tiếng, lại đeo mặt nạ lên. Nhìn lên vị tướng quân thần bí kiên cường này, lòng tôi trào dâng cảm xúc, không nói nên lời. Trong lúc nguy nan vô cùng được gặp lại cố nhân, thực sự cảm thấy vui mừng như điên, không diễn tả nổi. Vương gia đối với thuộc hạ có đức tái sinh, ân cải tạo, cho dù có tan xương nát thịt cũng không đủ để đền đáp công ơn. Hắn nói sau câu này, đôi mắt lập tức trở về vẻ lãnh đạm, thuộc hạ cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng sẽ không để cho phản tặc bước vào cung thành một bước tôi nhìn hắn hốc mắt dần nóng lên cúi người xuống thật thấp vương phi hắn cuống quýt ngăn lại tôi vẫn kiên trì hành đại lễ với hắn rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt bị che sao giáp sát ngụy thống lĩnh đa tạ một phần trung nghĩa can đảm như vậy một hán tử thiết giết gan trường như vậy Nhất thời khiến cho dũng khí của tôi tăng lên gấp bội Ít nhất, tôi biết được Còn có một người có trải qua biết bao biến cố trung chuyển Vẫn thủ hộ bên cạnh chúng tôi Vẫn không thay đổi Chỉ cần như vậy thôi Sao mà trân quý Ngọc Tú có một lòng một dạ như vậy hay không Tôi không biết Nàng là người đi cùng tôi đến đây Tôi tận mắt nhìn nàng từ một thiếu nữ ngây ngô trở thành nhân phẩm cá mạnh vô nhân. Trong phượng trì cung, nàng đã tỉnh lại, bị dẫn tới trước mặt tôi. Cung nhân đã hầu hạ nàng rửa mặt chỉnh tề, cung trang màu ngọc xanh, tóc búi thấp, nhưng súng nha vẫn tiếu tụy. Gương mặt tràng người thường ngày lúc này tái sám đi, má trái vẫn sưng đỏ, còn ướt máu. Nàng hốt hoảng quy xuống trước mặt tôi vừa quỳ xuống chưa mở miệng mắt đã đỏ tôi phát tay cho cung nhân lui ra ngoài chỉ chừa lại tôi và nàng đối diện nhau ngươi đứng lên không cần quỳ ta tôi ngồi ngay ngắn trên ghế mím môi ẩn nhẫn nỗi đau trong lòng bên em như mỏi khiến tôi không thể động đậy ngọc tú như thể không nghe thấy vẫn quỳ ở đó cũng được nếu phải quỳ thì cũng là ta quỳ ngươi Tôi gật đầu, cắn răng bán vào tay vịt, hạ thấp đầu gối quỳ xuống. Vương Phi, Ngọc Tú kinh ngạc đến ngơi người, nhạt lên đỡ tôi, nhưng tôi đau đến mồ hôi lại chảy ròng ròng, không nói ra lời. Đau ở đầu gối không đáng nói đến, nhưng bên eo cảm giác như sắt gãy ra, hai chân nhứt gần như mất đi chi giác. Sau khi sinh xong, tôi vẫn chưa thể phục hồi như cũ, eo thường xuyên đau mỏi mà mỗi lần trời mưa đều đau không chịu được nổi thái y vẫn sát gió tôi tĩnh dưỡng nhưng hôm nay ngồi sen ngựa lâu như vậy tật cũ lại tái phát ngọc tú ta có lỗi với ngươi tôi cắn môi nhìn gương mặt ân cần của nàng thoáng chốc nước đã dâng lên đáy mắt không có không có vương phi đừng nói vậy ngọc tú không đảm đỗ nổi nàng bột rối thật sống như đã biến trở về thành tiểu cô nương nhát gan khi xưa. Những lời nói linh hoạt được rèn rũa bao năm nay mất tâm. Nàng biết rất rõ, tính mạng con nàng đang ở trong tay tôi. Trượng phu cũng thành kẻ thù của tôi, nhưng vẫn quan tâm tôi như cũ, che chở tôi, mười năm không đổi. Nhưng tôi đã làm gì cho nàng? Tứ hôn, phong thưởng, hay là tặng thân, phát nghĩa mỗi sự trương vương. Những thứ này có bao nhiêu thứ là thật lòng tính toán cho nàng, bao nhiêu thứ là lợi dụng. Chỉ có như thế đã khiến nàng cảm ân cảm đức cả đời. Tự hỏi lòng, tôi làm sao mà có được tấm lòng này của nàng? Nàng gắng đỡ tôi dậy, tôi lại chẳng có chút sức lực nào. Chỉ cầm tay nàng, cười nói, đừng tốn sức nữa, ngồi lên với ta. Chúng ta đã lâu rồi chưa nói chuyện với nhau. Nàng ngẩn ngơ, không chống lệch nữa mà theo lời ngồi bên cạnh tôi, vẫn không quên đặt miếng đệm gầm ở phía sau lưng tôi. Ngọc Tú trẻ hơn tôi ba tuổi, nhưng giờ so ra, nàng có lẽ già hơn tôi rất nhiều, như thể phúc nhân ba mươi. Người mặc lên không ít, tôi có gối lên, đặt đầu trên gối, nghiêng người nhìn nàng, nhớ lại dáng vẻ ngày xưa của nàng. Ngọc Tú cúi đầu cười. Nô Tì đã nuôi hai đứa bé rồi, nào có hiểu điệu được nữa. Nhiều năm rồi nàng vẫn chưa sửa miệng, ở trước mặt tôi cứ mực mực xưng Nô Tì. Nàng sinh một nam một nữ, con thứ là thị thiết sinh. Ngày đó Tống Hoài Ân lấy thiếp, tôi rất tức giận, nhưng Ngọc Tú cứ mực mực im lặng. Mặc dù như thế, tôi cũng không cho Tiêu Kỳ tặng lễ, khiến Tống Hoài Ân phải mất mặt. Tiêu Kỳ cười mắng tôi thiên vị. Rõ ràng không quan tâm đến cơ thiết của Vương Túc, nhưng lại căm hật thị thiết của người khác đến sâu tủy. Lúc ấy, tôi đã đáp lại tiêu kỳ, người khác là người khác, ca ca là ca ca, nhưng Ngọc Tú không phải người khác. Chuyện này ta cứ vô lý, cứ thiên vị cứ bất công như thế đấy, cũng không có lời công đạo nào muốn nói với Vương gia cả. Những lời này về sau bị ác việc coi như chuyện cười nói với Ngọc Tú làm Ngọc tú vừa khóc vừa cười, chợt nhớ lại chuyện xưa, bắt ra thổn thức. Những năm này hắn đối với ngươi thế nào? Tôi cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi một câu đã giữ trong lòng biết bao năm không dám nói ra. Ngọc tú kinh ngạc một hồi lâu, hốc mắt đỏ lên, nhẹ nhàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền đá ngọc. Tôi thở dài, đưa tay vuốt gò má trưng đỏ của nàng. Đến lúc này ngươi vẫn không chịu nói hắn. Ngọc Tú run giọng nói, "Chàng, chàng chỉ là nhất thời hồ đồ. Ngươi biết mưu đồ của hắn từ lúc nào? Bị hắn nhốt từ lúc nào?" Tôi nhìn thẳng nàng, lạnh lùng hỏi. Ngọc Tú rơi lệ đầy mặt, "Nô tỳ không khuyên được chàng, chàng nói vương gia cuối cùng cũng đi rồi, Rốt cuộc cũng đến lượt chàng." Tôi trở tay bắt lấy cổ tay Ngọc Tú, hỏi ngươi, trước khi nhận được mật báo, hắn có điểm gì khác thường không? Nàng cúi đầu, chỉ khóc, không nói lời nào. Trước cuộc ngươi phát hiện ra hắn khác thường từ lúc nào, tôi ngồi thẳng người lên, khiến nàng cả kinh ngạc về sau, nhưng vẫn khóc lắc đầu. Tôi nắm chặt cổ tay nàng, vụ án của Hồ Quang Viễn, ngươi biết được những gì? Ngọc Tú nhất thời tái nhớ mặt chán nản ngồi trên mặt đất, bất luận tôi có hỏi thế nào, nàng cũng chỉ cắn chặt răng không mở miệng. Tôi hiểu, nàng không muốn lừa tôi, cũng không muốn nói ra bí mật của tổng Hoài ân.